anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là chờ 3 ngày sau mà ngoan ngoãn gọi cha đi ở phần trước thì những ta đã biết đấy là thần ma đạo tràng của à, cái gì Giang Thái Huyền đã chán đấu võ mổm với bên, bên thanh Nguyệt học viện và bọn họ khiêu chiến nhau ở cái tầng cấp đệ tử chỉ có là võ đạo cấp 4 thôi Mà bên phía thần ma đạo tràng thì không biết là tiểu mập mạp đã đến cấp mấy rồi nhưng mà Chắc chắn là Giang Đái Huyền đã vượt qua bởi vì hắn đã thăng cấp lên tiên thiên rồi Vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Lâm thần hít sâu một hơi, nhìn một lượt những đạo sư và Tám người đang ngồi chung quanh, trong mắt hắn lé lên một tia tự tin Nếu như Thanh Nguyệt bại, thì người của Thanh Nguyệt kể từ giáo phút này Vĩnh viễn sẽ không được bước vào rừng Thanh Nguyệt dù chỉ là nửa bước Về sau nếu có đụng độ với người của thần ma đạo tràng thì cũng phải tự động nhượng bộ nuôi huynh. Chưa đủ, nếu nhọc viện Thanh Nguyệt thua thì phải tuyên cáo với toàn thiên hạ, thừa nhận là không thể sánh bằng thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền nói, Ngươi... Được, ta đồng ý, các người chờ chết đi. Lâm thần cắn răng nghiến Lợi trả lời. Nếu đã vậy thì Giang Mỗ cũng sẽ nhận cuộc tỷ thí này. Nhưng sao ta dám tin vì huynh đài Lâm Nguyên này có phải là cấp 4 võ đạo thần hay không? Giang Thái Huyền một lời đáp ứng, sau đó thì tìm kiếm mấy vị khách hàng cũ quen thuộc. Lâm Nguyên chính là cháu ruột của Lâm Hồng, nguyên lão của học viện, rất có thiên phú, 15 tuổi đã đạt đến vo đạo cấp 4. Bất quá nếu bọn hắn mở ra trăm đoạn bí cảnh mà khả năng cao, thân thủ của người này sẽ tăng lên không ít, thằng Nguyệt Lộ đáp lại. Lâm Hồng có hai người cháu trai, trong đó một người là thiên tài y từng gia nhập chấp pháp đường nhưng hình như đã chết. Hiện tại đoán chừng bọn họ muốn dốc hết lực để bồi dưỡng cho Lâm Nguyên. Vương Nguyên cũng đáp lại. Cháu của Nguyên Lão, cấp pháp đường. Giang Thái Huyền có chút sửng sốt. Không lẽ là một trong ba người từng bị lừa kia. trong đó đúng là một tên yếu niên trước khi chết đã nói sơ qua về gia môn của hắn là cháu của Nguyên Lão gì đó. Giang Thái Huyền, người yên tâm. Học viện Thanh Nguyệt bọn ta cũng không đê tiện giống như người đầu. Lâm Thiền cười lạnh. Nếu đã như vậy thì ta đồng ý cuộc tỷ thí này. Một học viện Thanh Nguyệt nhỏ nhỏ thì có thể nuôi ra cao thủ gì, thời gian và địa điểm, người quyết định đi. Giang Thanh huyền cười lạnh nói. Ba ngày sau, ở bên ngoài rừng Thanh Nguyệt, Lâm Thần cười nhạt một tiếng mà nói. Tây môn tình không thể tham gia, người cũng không thể. Cũng không được tìm những võ giả đã thành danh, có thiên phú phi phàm chỉ có thể cử người do chính người bồi dưỡng ra mà thôi. Chúng ta so là so khả năng bồi dưỡng võ giả. Cho dù là có một người thiên vũ tầm thường cũng có thể đào tạo thành cao thủ, Lâm Thần lại nói thêm một câu nhằm ngăn chặn Giang Thái Huyền mở miệng phản bác. Tình tiêm thiên tài Tây môn mập mạp vừa mới kích hoạt thành công huyết mạch. Chỉ với một lần thử thì e là không người nào có thể so sánh được. Học viện Thanh Nguyệt cũng không ngu đến mức là dám so về thiên tư, chỉ có thể so về khả năng bồi dưỡng con người mà thôi. Đối phó với các người mà cần ta phải ra tay sau. Giang Thái Huyền kinh thường đáp lại một câu, chờ ba ngày sau, ngoan ngoãn mà gọi cha đi. Khóc, Lâm Thần thổ huyết, còn mẹ nó gọi cha, tên khốn này nghĩ gì vậy? Mấy tên gia tộc cao cấp kia đùa một câu thì cũng thôi, vậy mà ngươi lại dám coi thành thật sao? Đã cho người sống thêm ba ngày, Lâm Thần hừ lại một tiếng, lại tạo thêm một bài viết, nói về việc học viện Thành Nguyệt sắp cùng với đệ tử của thần ma đạo tràng quyết chiến với nhau. Bài viết đó nhanh chóng hót hoàn hoạt trên thiên võng, không ít cường giả tiên thiên, thiên xâm trong nội dung đều chửi ẩm lên. Học viện Thanh Nguyệt thật quá mức vô sỉ, không cho phép mọi người cũng không cho phép tỉnh cấp huyết mạch xuất chiến, còn nói khả răng, khả năng bồi dưỡng con mẹ nó năng lực gì đó. Sao học viện Thanh Nguyệt không nói thẳng ra là muốn thần ma đạo trưởng chỉ có thể cử phế vật ra ứng chiến luôn đi. Học viện Thanh Nguyệt vừa mở ra là trăm đoạn bí cảnh thì lập tức hạ xuống chiến thư, lão tử lần này hiểu rõ rồi. Cả đám bọn chúng không có người nào cần mặt mũi cả. Trước đó ta còn có chút hào cảm. Hiện tại ta thấy vừa mắt bên thần ma đạo tràng hơn nhiều. Bọn này đúng là không cần mặt mũi. Là con đám người đạo sư lâm thần, nguyên lão lâm hồng, chủ nhiệm Lý Tiền Minh, họp lại mà ra mặt, đại diện cho Học viện Thanh Nguyệt. Trước kia ta cảm thấy thần ma đạo tràng sử dụng thủ đoạn bị ổi có chút thấp kém. Hiện tại so sánh với mức độ vô sỉ của Học viện Thanh Nguyệt, thì thủ đoạn của thần ma đạo tràng vẫn còn nhẹ nhàng chán. Trang bình luận trả lời của một đám người sắc mặt lầm thần càng lúc càng khó coi nhưng hắn không nói gì. Ở trong bài viết nhắn cho Giang Thái Huyền. bên bọn ta là do phường lầm xuất chiến, còn thân ma đạo tràng thì sao? Ta vẫn chưa nghĩ ra, cho ta, ta tìm được người thích hợp tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi Giang Thái Huyền hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đáp lại một câu. Cờ mà gọi cha đi. Hừ, người cứ khua mồi múa mép đi, ba ngày sau ta sẽ đích thần giết ngươi Lâm thần hư lạnh một tiếng không trả lời lại nữa ủng hộ trang chủ ngược chết học viện Thanh Nguyệt ủng hộ trang chủ đánh cho lũ học viện Thanh Nguyệt kia phải kêu cha khóc mẹ Thật ra trên thiên võng thì Giang Thái Huyền đã có không ít người quen lại thêm lần này học viện Thanh Nguyệt đặc biệt vô sỉ cho nên kéo theo rất nhiều người đều lựa chọn ủng hộ cho Giang Thái Huyền dù sao thì chỉ mở miệng nói một câu lại vừa không tốn tiền lại vừa có thể mắng chửi học viện Thanh Nguyệt cho sướng miệng Tắt Võng đi. Giang Thế Huyền lại buồn bực, nên tìm ai mới thích hợp đây. Tiên tài hay thế vật gì thì hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có tiền hắn có thể hô biến y thành một yêu nghiệt cái thế. Nhưng ở thành thanh nguyệt này muốn tìm một tên phế vật lại quát tiền thì hơi khó nha. Mà phế vật như thế, nếu như có thì đã sớm nổi danh. Hắn là đang kinh doanh, nếu người một nhà ăn linh thực thì không vấn đề gì, nhưng vô duyên vô cớ cho một tên phế vật hưởng thụ. Nếu như sau này y lại không chịu góp sức với hắn, thì không phải là mọi công sức đeo đổ sông đổ biển hết sao đến lúc đó để Tây Môn Mập Mạp đi đến thành Thanh Nguyệt tìm thử vậy nếu thực sự tìm không ra thì tùy tiện chọn bừa một người thôi chỉ cần có thể đả kích học viện Thanh Nguyệt thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lần này Giang Thái Huyền thẩm nghĩ vậy các trời tối dần, bóng đêm trầm dại kéo đến Tây Môn Mập Mạp về đi ngủ ngày mai hắn phải dậy sớm Giang Thái Huyền có việc, giao chón đi làm Giang Thái Huyền cũng không có đóng cửa đạo tràng mà nằm bò trên quầy suy tư về kế hoạch ngày mai trong bóng tối thâm thẳm bốn đạo thân ảnh di chuyển nhanh chóng quyển chuyển nhẹ nhàng như những bóng ma không phát ra một chút tiếng động nào bốn người đó dừng lại trước cửa đạo tràng nhìn đại môn rộng mở thì suy tư một chút rồi chợt lách mình tiến vào và bắt đầu lục lọi Giang Thái Huyền nháy mắt dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn bốn người bọn họ các người to gan vậy làm vậy cũng được sao Việc đầu tiên sau khi bốn người nọ đi vào đạo tràng là quan sát sơ lược bốn phía. Giang Thái Huyền chậm rãi ẩn thân sau quầy hàng. Bốn người đó thấy trong đạo tràng không có ai thì nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Bây giờ làm gì nữa đây? Một người trong đó hỏi. Thần công bí pháp và thể chất huyết mạch thì đem đi toàn bộ. À, lấy luôn cả những đan dược kia đi. Tên áo đen có vẻ là người cầm đầu, nhẹ giọng nói. Ba người còn lại nghe vậy vội lách mình đi tới kệ hàng trực tiếp cầm kệ hàng dùng sức nhấc lên. Hả? Không có phản ứng. Ba người bọn họ kinh ngạc nhìn kệ hàng. Thực lực của bọn hắn là không hề yếu, cho dù cự thạch ngàn cân cũng có thể nhấc lên được. Nhưng cái kệ hàng này làm sao lại không thảm động đậy lên một chút chứ? Làm sao bây giờ? Ba người bọn họ ngơ ngác rồi dùng toàn bộ sức lực thử thêm lần nữa. Thế nhưng kệ hàng vẫn như cũ không xê dịch tí nào. Thế thì đừng nhấc nữa, trực tiếp lấy đồ đi luôn. Tên áo đèn cầm đầu thấp giọng nói. Nhìn những công pháp thần cấp trước mắt, hai mắt tên áo đen dường như phát ánh sáng màu xanh đầy tham lam. Tất cả chỗ này đều là của ta. Thành thanh nguyệt gì chứ? Đại vân quốc gì chứ? Tương lai ta chính là thần. Tinh... Hệ thống phát giác có đạo tặc đang ăn trộm thương phẩm của đạo tràng. Hệ thống cấm chế khởi động, cưỡng ngáp xóa bỏ. Vỗng một vệt kim quang sáng lên. Giang Thái Huyền đang lén lút rình mò gần đó cũng bị kim quang làm cho lóa cả mắt. Kim quang chỉ lóa lên một cái rồi biến mất. Đạo tràng lại chìm vào trong màn đêm, giống như mọi việc vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng. Vốn tên áo đen nọ biến mất không một chút dấu tích nào, hệt những đứa bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian. cặc chật, chật, đạo tràng mà cũng dám trộm, vốn dĩ định chơi đùa với bọn hắn thêm chút nữa, nhưng mà không được. Tràng Thái Huyền bĩu môi, hắn còn định nhìn thử xem rốt cuộc là kẻ to gan nào, nhưng chưa kịp làm gì thì hệ thống đã trực tiếp xóa bỏ luôn rồi, đến cả cơ hội để thẩm vấn cũng không có. Bọn người kia thì không biết giờ này đã tiêu tán ở tận phương trời nào. Hắn cũng mặc kệ, không thèm đóng cửa đạo tràng nữa, mà thông thả ngồi xuống quanh chân tu luyện. Có hệ thống canh giữ ở đây, hậu quả của việc trộm đồ thực sự là rất bi thảm. Một đêm nhanh chóng trôi qua, Tây Môn Mập Mạp mặc bộ đồ mới, sớm tình mờ đã đến tìm Giang Thái Huyền. Huyền ca, ta đã thay quần áo rồi, ngươi muốn tìm ta làm gì? Tây Môn Mập Mạp cầm trong tay một cái quạt xếp và mặt đắc ý nói đang Thái Huyền chán nản vỗ chán. Người không sợ bị võ tổng đánh chết thật đấy à? Tây môn mập mạc này đúng là chết không đổi tính. Bộ quần áo mới này chính là bộ mà Tây môn Khánh do hắn thưởng miêu tả. Toàn thân nổi bật trong một màu xanh lè. Nếu như có võ tổng ở đây, chắc chắn hắn sẽ không thương tiếc mà tặng cho một câu là vừa lùn vừa xấu. Khục khục, lần sau ta sẽ thay. Tây môn mập mạp vội ho một tiếng gấp gáp nói. Huyền ca. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là việc gì nào. Có phải là chúng ta sẽ đi thành thanh nguyệt không? Giang Thái Huyền lườm Tây Môn mập mạp một cái rồi cũng không tiếp tục xoắn suýt về vấn đề ăn mặc của y nữa. Lần này, ngươi cần phải đi bái phòng một người, nắm thực quyền trong hội lính đánh thuê, nhằm thương thảo về công việc hợp tác. Được. có cái gì? Ngày nói cái gì? Tây Môn mập mạp trận trắng hai mắt nhìn Giang Thái Huyền. Bảo hắn đi hội lính đánh thuê thì có khác gì là bảo hắn đi tìm chết đâu. Đừng nóng. Hiện tại ngươi đã là huyết mạch đỉnh cấp rồi, ai cũng biết điều đó cho nên không dám ra tay với ngươi đâu. Hơn nữa những chuyện ta kể cho ngươi, ngươi đều quên cả rồi sau. Giang Thái Huyền Vỗ và bảo vai mập mạp nghiêm nghị nói. Người ngẫm nghĩ lại những chuyện của đường sư, của gia Cát lượng, của lận tường như đi. Mập mạp ta tin tưởng ngươi. Huyền ca, tây môn mập mạp há to miệng, hắn biết đường sư đó là người mà dù khó khăn cỡ nào cũng không làm nhục sứ mạch. Là một nhân vật cứng cỏi đến mức dám đi tranh luận với cả đế vương của một đất nước. Gia Cát Lượng cũng là một nhân vật lợi hại, còn tam phân thiên hạ. Lận tương như thì hắn đã quên là xuất hiện trong chuyện gì. Hiện tại nội tâm của Tây Môn Mập Mạp không có cách nào bình tĩnh nổi. Hắn rất sợ hãi. Huyền ca, bọn họ đều là những đại nhân vật cả, còn ta chỉ là một thằng mập thôi. Người là nhân viên trao hang của thân mát đạo tràng, ai cũng không dám động tới người, yên tâm đi. Giang Thái huyền vỗ bảo vai mập mạp khích lệ. Tây môn mập mạp không nhúc nhích bởi vì chuyện này quá nguy hiểm. Nguyễn ca, Lý Quảng tiên bối đâu, có thể để hắn đi theo giúp ta không? Lý Quảng đang bế quan rồi, võ tổng cũng thế. Giang thái huyền nói, vậy Lý... Lý Nguyên Bá thì đã được thuê đi làm nhiệm vụ, chỉ có ngươi có thể đi mà thôi. Giang thái huyền thẳng tay đập tan hy vọng cuối cùng của Tây môn mập mạp. Hai quân giao chiến thì không chấm xứng giả, vương chi ngươi chỉ là đi bản chuyện làm ăn. Giang Thái Huyền thầy hắn vẫn bất động như cũ, đành phải tiếp tục khuyên nhủ. Quan hắn cùng lắm chỉ nói mấy câu hủ dọa người thôi. Người cứ mạnh mẽ thể hiện ra, thất phu chi nộ một chút là có thể áp chế bọn họ một cách dễ dàng. Đôi mắt híp của Tây Môn Mập Mạp hiện lên một vẻ hoang mang. Huyền ca, ta, ta không tin. Vậy thì thế này đi, ngươi không phải luôn mơ tưởng về lục nữ thần hay sao? Ta dạy cho ngươi một bài thơ, nếu như ngươi ghi lại rồi ngâm cho người trong lòng nghe chắc chắn có thể làm cho nàng rung động. Giang Thái Huyền thần sắc nghiêm túc. Bài thơ này cực kỳ rung động lòng người, cho dù có là một cô gái xa lạ nghe được cũng lập tức có hảo cảm đối với người. Khuôn mặt của Tây Môn mập mạp lập tức suốt sáng hẳn lên, hắn siết chặt quyền liều mạng nói, quyền ca, ngươi đọc đi, chỉ cần bài thơ này hay thật thì ta lập tức đi ngay. Quả nhiên, động đến lý tưởng vĩ đại nhất. Giang Thái Huyền âm thầm thở dài, nhớ lại một bài thơ kiếp trước, nhẹ giọng ngâm vượng hè vượng hè quỳ cố hương ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng thì vị ngộ hè vô sở tương hà ngộ kim hè thăng tư đường hiếu diễm thuộc nữ tại quê phòng thất nhĩ nhân hà độc ngã trường hà duyên giao cảnh vi uyên ương hồ hiệp hàng hè cộng ngao tường tạm dịch là thân thờ con vượng về làng lòng đồng tìm kiếm chim hoàng bấy lâu lối thời nào được chi đâu Vần vơ nay bỗng gặp nhau trốn này. Phỏng lan ai hỡi có hay, Gần nhà xa mắt, đắng cay dạ vàng. Ước gì hóa cặp viên ương, Bày la, bay bổng chung đường rong chơi. Wow, thơ hay. Tây môn mập mạp liên tục vỗ tay, Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. So với bài thơ gì mà, Đầu giường ánh trăng rọi Cuối giường có đôi dép, Thì còn hay hơn cả vạn lần. Thì thôi, bài thơ này tên là Phượng Cầu Hoàng. Nếu như ngươi làm tốt nhiệm vụ lần này, ta sẽ dạy cho ngươi một bài nữa. Giang Thái Huyền nói, thật sao? Tây môn mập mạp kích động. Đương nhiên, huyền ca có khi nào đã lừa gạt ngươi chưa? Hơn nữa ta còn chuẩn bị cho ngươi 500 kim tệ làm lỗ phí. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, vừa nói vừa lấy ra một túi tiền đưa cho gã mập. Được, huyền ca, vậy ta sẽ đi. Ngươi đây trở tin tốt của ta. Tây môn mập mạp nhận lấy tú tiền, vùng cây quạt xếp rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang mà bước đi. Hắn hướng về phía thành Thanh Nguyệt mà xuất phát. Phượng Hề, Phượng Hề, Quy, Cố Hương, Ngao Dư, Tứ Hải, Âu Kỳ Hoàng. Vẫn là tây môn mập mạp dễ dụ dỗ. Giang Thái Huyền nhẹ nhàng thở ra, quay người đi vào đạo tràng. Thì thật đối với sự an toàn của tây môn mập mạp, hắn cũng không quá để ý. Tỉnh cấp huyết mạch cũng không phải là đồ chơi. Nhưng người khác lôi kéo còn không kịp, sao có thể xuống tay với hắn. Hơn nữa thần ma đạo tràng còn có cường giả trúc cơ. Không phải là loại trúc cơ phổ thông. Những tên thế lực đỉnh cấp cũng đã biết được là nó giám động đến tây môn mập mạp, đồng nghĩa với việc thiêu khích thần ma đạo tràng, khiêu khích cường giả trúc cơ. Nhìn đạo tràng một vòng, giang thế huyền khẽ khẽ thở dài, hắn quanh chân ngồi xuống, mở tiền võng ra để giải buồn. Tin tức học viện thanh nguyệt và thần ma đạo tràng tỷ thí đã được truyền ra, mọi người công khai bàn tán. Chỉ có một số ít người là chơi trò cá cược, đặt cho học viện thanh nguyệt lần này sẽ giành được thắng lợi. Vương Huyền có nhắn tin hỏi thăm hắn. Vương gia cũng có không ít cao thủ, trang chủ có muốn mượn tới vài người không? Nhà ta cũng có không ít, trang chủ có thể tùy ý chọn một người, coi trọng ai thì chọn hắn. Đây là comment của Trần gia. Giang Thái Huyền trợn trắng mắt đáp lại một câu: chỉ cần các ngươi trả tiền thì cuộc tỷ thí này ta liền dùng người của các ngươi. Muốn ta bồi dưỡng miễn phí à? Tìm lỗi đi. Giang Thái Huyền nói câu này làm tất cả võ giả thiên thiên im lặng. Còn họ chính là đang muốn chiếm tiện nghi, nhưng ai ngờ Giang Thái Huyền lại không cho cơ hội. Không lâu sau thì có rất nhiều người tham gia và đặt cược, đa số đều đặt cho viện Thanh Nguyệt. Đặt cho bọn hắn thắng lợi chỉ có hai người là thang Nguyệt Lộ và Vương Nguyên. Mặc dù trong thần ma đạo chàng có rất nhiều thương phẩm thần kỳ, nhưng nhiều người lại không biết điều này. Hơn nữa ngoại trừ chàng chủ Giang Thái Huyền ra, bọn họ đã được nhìn thấy tây môn mập mạp là huyết mạch đỉnh cấp. Hiện tại Tây Môn Mập mạp đã không thể xuất chiến, thì bọn họ có thể cho mượn người. Nhưng rõ ràng Giang Thái Huyền lại không nguyện ý tự móc tiền túi ra. Còn muốn bọn họ xuất tiền ư, chuyện này cũng không có khả năng. Nếu có tiền thì bọn hắn đã tự mua cho bản thân dùng trước rồi, là còn phải tính toán cho mượn đệ tử của gia tộc nhằm tím tiện nghi để làm gì. Hơn nữa, Giang Thái Huyền cũng đã nói là không nhận bồi dưỡng miễn phí, còn hắn cũng đoán được hình như Giang Thái Huyền không thể tùy ý sử dụng thương phẩm Nếu không thì nhiều vật phẩm thần kỳ như thần công, thần cấp công pháp, thần đan, rồi tiên tiên linh khí để luyện hóa như vậy. Sao tới bây giờ hắn vẫn chỉ là một võ giả tiên thiên Kém nhất thì cũng phải là trúc cơ mới đúng. Nhưng mà cho đến hiện tại thì Giang Thái Huyền vẫn chỉ là tiên thiên thôi. Những thứ như huyết mạch, công pháp, thể chất của thần cấp không phải là những thứ mà một phàm nhân có thể sở hữu. Chứ nói chi đến việc buôn bán. Còn thêm chuyện Giang Thái Huyền đã từng là một tên phế nhân. Khiến cho tất cả mọi người đều tưởng tượng đến một số chuyện sâu xa. phía sau Giang Thái Huyền này có khả năng tồn tại một thế lực kinh khủng tẩm, hoặc là một thế lực khủng bố nào đó chống lưng. Nếu như vừa không có thế lực, lại vừa không có thực lực, thì làm sao mà dám chống lại học viện Thanh Nguyệt? Giang Thái Huyền không biết suy nghĩ của mấy người kia. Hắn nghe ngóng được cho chơi đánh cược này là do vạn dịch thương hội mở ra. Còn tỷ lệ đặt cho học viện Thanh Nguyệt là gấp 5 lần, thân ma đạo tràng là gấp tới 10 lần. Ta có nên tham gia láo nhiệt một chút không đây? Giang Thái Huyền trầm tư. Đây là một cơ hội kiếm tiền vô cùng tốt. Hắn nhìn tiểu kim cố của mình một chút do nhầm tính đã có 443 nguyên tệ. Cuối cùng Giang Thái Huyền cũng không có tham gia đặt cược. Hiện tại nhân thủ thích hợp cho cuộc tỷ võ vẫn chưa tìm được. Cho nên hắn cũng chưa dám thẳng tay chơi lớn. Dù sao thì cho cá cược này. Chỉ cần là chưa đến ngày luận võ thì bất cứ lúc nào đặt mà trả được nếu thực sự không tìm được nhân tuyển thích hợp hắn cũng chỉ có thể bỏ vốn ra mà đầu tư. Huyền ca, bọn ta đến rồi đây. giọng của Trần Sung vang lên. Hai tỷ đệ bọn hắn cùng dắt nhau đến, sắc mặt tràn ngập vẻ kích động. Giang Thế Huyền đưa tay mời hai tỷ đệ vào trong. bọn họ cuối cùng cũng đấu giá xong xuôi những phần thưởng của cuộc thi săn lần trước. Tràng chủ, nghe nói nơi này của ngươi vừa được chỉnh sửa và cải tạo lại rồi. Trần Sung vừa đi tới cửa của đạo tràng đã lên tiếng hỏi thăm. Giang Thế Huyền gật đầu. Các người cứ đi vào rồi biết. Hai tỷ đệ bọn họ lần lượt tiến vào đạo tràng. Không ngoài dự liệu mà chấn động một phen. Rồi lập tức tràn ngập kinh hỷ. Tốt quá rồi. Lần này chúng ta cũng có thể mua được bí pháp thần công. Hai tỷ đệ kích động nói. ta muốn mua tiễn thần kinh. Lý Quảng Thiền Bối thực sự là lợi hại. Trần Sùng kích động nói. Người đừng vội kích động. Bí pháp thần công tốt thì tốt thật. Nhưng chủ yếu phải xăm thiên phú như thế nào. Giang Thái Huyền vội vàng chỉ về phía thần Ma Đan Nội luyện thể chất, đà thông kinh mạch, chỉ cần trả đủ tiền thì đảm bảo chỉ trong vài phút, người sẽ vượt lên tiên thiên. Tiên thiên, hai mắt bọn họ lập tức tỏa sáng, hiện giờ Trần Lạc đang là võ giả cấp 9, thì thiếu một chút là có thể trở thành tiên thiên, nhưng đáng tiếc là vẫn một mực không có lý ngộ được tiên thiên ý cảnh. Một vạn nguyên tệ, nhưng mà sau khi nhìn thấy giá cả thì mặt mũi của Trần Sung lập tức trắng bạch, tóc mặt Trần Lạc cũng không dễ coi hơn là bao nhiêu. Giang Thái Huyền không kìm được bản mà nhíu mày. Đừng nói với ta là các người đã bán phần thưởng rồi mà ngay một vạn kim tuệ cũng không có nổi nha. Tỷ đệ bọn họ nhìn nhau vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Bọn ta bán được một vạn ba ngàn nguyên tệ, Thần ba đan. Hai người nói nửa chừng thì dừng lại. Nếu ở tại Thanh Thanh Nguyệt thì đã được xem là một khoản tiền lớn. Nhưng ở tại Thần Ma Đạo Tràng thì chỉ có thể mua nổi một vài thương phẩm nhỏ nhỏ mà thôi. Vậy chuyện này các người tự mình cân nhắc đi. Giang Thái Huyền thần sắc lãnh đạm, nghĩ một chút rồi lại nói, Thang Nguyệt Lộ bây giờ đã lên tiên thiên, đang còn mua cả thần võ kinh nữa. Tiên thiên, sắc mặt của Trần Lạc cứng lại, Thang Nguyệt Lộ trước kia chỉ là võ đạo cấp 6, nhỏ hơn nàng không chỉ một cấp bậc, nhưng hiện tại đã vượt qua nàng rất xa rồi. chàng chủ, bán cho ta một viên thần ma đan, thần võ kinh thì cứ lấy từ bản nhập môn cho đến trúc cơ. Trần Lạc quả quyết nói, được, tổng cộng là một ngàn, 150 nguyên tệ Giang Thái Huyền nói tỷ, mùa tiễn thần kinh đi Trần sung gấp gáp nói thêm vào Hắn muốn là một cung tiễn thủ giống như Lý Quảng Một lần phóng ra 12 mũi tên Nhìn oai phòng chết đi được Hơn nữa chàng chủ cũng đã giới thiệu rằng Nếu mua bộ võ học thần cấp Thì người thân trong gia đình có thể sử dụng cùng nhau Như thế thì bọn hắn có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá khá Trần lạc than nhẹ một tiếng Kiểu đệ Lần này tỷ tỷ không thể giúp ngươi Người tự mình mua đi. Đến nước này thì Trần Sung cũng chỉ có thể bỏ ra số tiền tương tự để mua Tiễn Thần Kinh và Thần Ma Đan. Các người có muốn mua dịch vụ bảo hành sử dụng, phục vụ sơ cấp không? Chỉ cần 500 nguyên tệ thì đảm bảo là vừa dạy, đã hiểu được công pháp Thần Cấp. Đồng thời các người có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng trong Thần Ma Đan. Giang Thái Huyền giới thiệu thêm. Trần Lạc nhìn Giang Thái Huyền một cách quỷ dị, vĩu môi nói. "Chẳng chủ ngươi đừng dụ dỗ bọn ta nữa. Trang chủ xảo quyệt, ngươi đừng mơ mà lừa gạt được ta. Trần Thung cũng quả quyết cự tuyệt. trong nhà bọn họ không phải là không có cường giả, có bọn họ trợ giúp hấp thụ thần ma đan là đủ rồi. họ cũng không tàn não đến mức bỏ ra 500 nguyên tệ để thuê người ngoài làm gì. Giang Thiên Huyền tiếp rẻ chặt lưỡi, lại nói: các ngươi vẫn còn hơn 3.000 nguyên tệ, có thể mua thêm một viên tiên thiên linh thạch nhằm đề thăng tu vi, tình luyện linh khí. Bọn ta có thể hai người lận chân lạc lắc đầu. Hai người mà chỉ mua một viên linh thạch thì chia kiểu gì. Hơn nữa tiên tiên linh thạch đã ghi rất rõ là cấp thấp thì tạp chất rất nhiều. Vậy có thể mua thêm tiên thiên linh khí. Một tia là 500 nguyên tệ. Tiên thiên linh khí này tinh chất tinh thần và cường đại. tuyệt đối có thể khiến được thực lực các người tăng lên không ít. Giang Thái Huyền lại nói. Trước khi hệ thống đã từng ban thưởng cho anh tiên thiên linh thạch chất lượng khá kém. Còn không bằng một tia tiền tiền linh khí so với tiền tiền linh thạch cấp thấp thì linh khí nó hơn xa, nếu không thì hắn đã bán ra với giá 3.000 nguyên tệ rồi. Hai tỷ đệ nhà này miếc nhau cuối cùng ăn ý gật đầu nói, vậy thì ta mua 6 tia, bọn ta mỗi người 3 tia. Lại thu thêm được 3.000 nguyên tệ, ra các huyền thỏa mãn, nhìn hai người bọn họ, hai người này vẫn còn thừa lại 700 nguyên tệ. Hắn quyết định tiếp tục chào hàng, mua cho bằng sạch số tiền còn lại. Hay là mua thêm dịch vụ bảo hành phục vụ sơ cấp đi. Càng chỗ, tạm biệt. Trần Lạc quay đầu đi thẳng, Trần Sung vội vã đuổi theo. Còn họ sợ nếu còn nấn đã ở lại thì 700 nguyên tệ đáng thường cũng bay biến mất. Hiện giờ đồ đã mua xong, bọn họ muốn nhanh chóng trở về gia tộc để để thăng thực lực. Giang Thải Huyền cũng không tiếc nối bao nhiêu. 700 nguyên tệ kia, sớm muộn gì cũng bị hắn lửa thôi, không vội. Mở tiên võng ra, quả nhiên là có sự tình phát sinh. Gia chủ Tiêu Thanh Phong của Tiêu Gia mang theo ba thị vệ ra ngoài một đêm vẫn chưa về, hiện tại không có một chút tin tức nào. Giang Thái Huyền bấm vào sơ lược xem qua một chút, tin tức lần này là của Vương Nguyên đăng lên. Vượt, lượt bình luận cũng không ít nhưng hắn lười ngó kỹ, nếu nhân đoán không sai thì bốn người bị bốc hơi do trộm đồ trong đạo tràng tối hôm qua, rất có thể chính là bọn Tiêu Thanh Phong. Điện tiêu thanh phong này có ý đồ bất chính cho nên ban đêm mò tới đạo tràng ăn cắp cũng là dễ hiểu. kỳ tiếc là y không hiểu rõ thần ma đạo tràng. tiến hai tỷ đệ trần lạc xong thì giang thái huyền an ổn ở trong đạo tràng nhìn thiên võng, bởi vì chẳng có thêm khách nhân nào đến. khoảng thời gian này những người bán nghĩ tới thì đều đã tới, mua nổi thì đều đã mua, mà không mua nổi thì đang xoay tiền. không biết bên phía mấy người hội trưởng thương hội thì thế nào rồi? trúc cơ lão tổ cũng chẳng có tin tức gì. Gia Thái Huyền nhẹ giọng nỉ non. Chúc cơ lão tổ lâu nay vẫn bế quan tù luyện, không quan tâm tới tục sự. Một lòng muốn đột phá cảnh giới đạo quả, cho nên chẳng ai nghe ngóng được một chút tin tức nào. Vương Nguyên, không kinh động đến lão tổ quán, cũng chẳng thấy thông báo gì cho tộc nhân quán đến mua. Xem ra mấy tên này đều giấu giếm rất kỹ, giang Thái Huyền bĩu môi. Ở trong gia tộc cũng phân chia ra phe phái người tranh ta đấu, đấu qua đấu lại cho nên... Muốn trông chờ vào tin tức mà bọn họ chuyển ra thì còn khó hơn lên trời. Chẳng ra, muốn đạo tràng vang danh chỉ có thể đặt hy vọng vào lần tỉ thí này. Thì cần đạp đổ học viện Thanh Nguyệt, sau đó công bố thương phẩm. Đến lúc đó thì toàn thành ai mà chẳng biết, Giang Thái Huyền nói. Sau khi nghĩ xong thì đi qua ruộng điện nhìn sơ qua một chút. Tinh gạo đã mọc ra, cây lúa cũng đang trổ hạt. Bình thường thì một nhánh có 30 hạt đã được tính là sản lượng cao. Nhưng mà tình mẽ của hắn là một nhánh lên tới mấy trăm hạt, hơn nữa có cây thần bà ở đây, tình mẽ sẽ tự động chóc ra rồi mọc lên thành cây, càng ngay càng nhiều, vô cùng vô tận. Tình mẽ và dược liệu trong dược điền đều đang phát triển rất tốt, căn bản đều đang ở hàng ngũ, dược liệu tứ phẩm rồi. Nghĩ đến những thứ này tương lai sẽ phải đổi lại toàn bộ thành tinh mẽ mà Giang Tây Huyền liền đau lòng. Sao Tây môn mập mạp vẫn chưa có trở lại? Một ngày chơi qua, sắc chờ một lần nữa chìm vào bóng tối, thì sắc mặt của Giang Thái Huyền cũng càng lúc càng khó coi. Càng lẽ bọn lính đánh thuê to gan đến mức, ngay cả đỉnh cấp huyết mạch cũng dám giết sau. Chẳng ra, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Giang Thái Huyền thần sắc âm trầm đang định. Lao tới thành thanh nguyệt, thì bỗng một thân ảnh to béo xanh lè từ trong rừng cây lộn nhào chui ra. Tây môn mập mạp, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi uống rượu à? Các mặt của Giang Thái Huyền có chút khó chịu. Mập mạp đầy người là mùi rượu, xem ra y không chỉ không chịu thiệt mà còn được ăn uống thả cửa một trận. Huyền ca. Tây môn mập mạp bỗng nhiên giật mình, nhà răng trận mắt kêu lên một tiếng. Bàn tay mập mạp sờ sờ lên trán Đây là có chuyện gì? Giang Thái Huyền nhíu mày. Ăn uống thả cửa, mà sao trên đầu lại có một cục u thế này? Huyền ca. tay môn mập mạp sờ đầu một chút rồi khóc giống lên, tê thảm viết gào trên trời rơi xuống một cây chảy gỗ. Giang Thái Huyền ngẩn người ra. Có, có chuyện tốt như vậy thật sao? Còn mẹ nó ta đã nói rồi. Tây môn Khánh kia bao nhiêu năm mới sinh được con cháu. Hôm nay lại sinh ra được một Tây môn tình. Nói màu là phụ nữ đã có chồng của nhà nào. Tạm thời thì Giang Thái Huyền không có tâm tình chú ý đến nhiệm vụ. Vì chuyện của Tây môn mập mạp tương đối đặc sắc. Huyền ca, người gạt ta. Tây môn mập mạp dung vẻ mặt đưa đám u ám nhìn hắn. Người không phải nói, nếu chày gỗ rơi trúng đầu thì sẽ gặp được tuyệt thế gia nhân sau. Chẳng lẽ ngươi gặp nam nhân à? Trang Thái Huyền mất bình tĩnh nói. Cho dù là nam nhân thì cũng là do chày của hắn nện vào người ngươi trước. Đó là lỗi của hắn, chứ ngươi sợ cái gì? Nếu là nam nhân thì ta cũng không khóc thảm đến vậy. Tây môn mập mạp lau nước mắt, khóc lóc càng thương tâm hơn. Đối phương là nữ nhân. Nhưng lại là một nữ nhân Còn mập hơn cả ta nữa Hu hu Giang Thái Huyền cười muốn rụng cả răng Tây môn mập mạp đầu có phải chỉ béo một chút thôi đâu Nếu đi trên đường mà nhìn từ xa Thì hắn không khác gì là một viên thịt mâm đang lăn Nếu béo hơn cả hắn Thì cô ta còn béo đến trình độ nào nữa Chuyện này về thì người đừng trêu chọc nàng, Quay đầu đi thẳng không phải là được rồi sao Giang Thái Huyền lâu mồ hôi Vận khí của tên Tây môn mập mạp này Là cái loại vận khí quỷ quái gì vậy? Và nhiên không có mạch tốt được như Tây Môn Khánh. Ánh mắt của Tây Môn Mập mạp lại càng u án, và mặt héo rũ đi như một đống cho tàn. Không kịp nữa rồi. Sau khi nàng ấy chứng kiến khuôn mặt anh Tuấn, giấc người thân thoát, nhanh nhạt và huyết mạch kinh người của ta. Mập mạp, đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Giang Thái Huyền vỗ vào vai của Tây Môn Mập mạp thở dài nói, Chúng ta không nói về câu chuyện thương tâm này nữa. Ngươi kể về thu hoạch lần này trong chuyến bái phỏng hội lính đánh thuê xăm. tây muôn mập mạp xoa nước mắt bình phục cảm xúc rồi chậm chạp đói. huyện ca, hội lính đánh thuê đó không cho ta vào. trương chấp sự lôi kéo ta ăn một bữa cơm rồi tiễn ta về. Ngươi có chủ động nói về chuyện hợp tác chưa? Còn nữa, trương chấp sự mời ngươi ăn cơm thì ngươi liền đi hay sao? Rằng thế huyền nổi giận. Hắn gạt ta rằng chủ sự và phó hội trưởng đều ở đó nên ta mới đi. Ai biết được là ăn hết cả tiệm rồi, mà đến tâm hơi của phó hội trưởng gì gì đó cũng không thấy được. Tây môn mập mạp quỷ khuất kể lẻ. Có người nào đi cùng với các ngươi không? Mời người ăn cơm là chủ ý của trường chấp sự hay là của người khác? Giang Thái Huyền nhíu mày. Còn có một người là chủ sự ra hòa gì đó? Tính hắn bảo trường chấp sự mang ta đi. Tây môn mập mạp nói. Ta hiểu rồi. Người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Giang Thái Huyền sắc mặt có chút khó coi mà nói. Huyền Huyền ca. Ta không đi, đêm nay ta ở đây với ngươi. Tây môn mập mạp lắc đầu, ôm chặt bắp đùi của Giang Thái Huyền. Nữ nhân kia nói là muốn tới tìm ta, ta sợ. Giang Thái Huyền nghe vậy đen mặt lại. Hắn không thèm quan tâm đến Tây môn mập mạp nữa, mà mở thiền võng ra, đang muốn thăm dò tin tức, thì bỗng một bài viết hiện lên hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thần ma đạo tràng nịnh bợ hội lính đánh thuê, và cái kết ngay cả cửa cũng không vào được người viết bài này là đạo sư Lâm Thần của Học viện Thanh Nguyệt. Giang Thế Huyền hít mắt ấn mở bài viết, có không ít người bình luận chào phúng hắn là con cốc ghẻ mà muốn bám lên Trần Thiên Nga. Hội lính đánh thuê người ta căn bản chướng mắt với hắn. Trong số người bình luận dưới bài viết, cơ nhiên xuất hiện cả trường chấp sự. Hội lính đánh thuê và Học viện Thanh Nguyệt mãi là bình hữu. thì ra là hai phe này có quan hệ mật thiết. Thảo nào cùng là thế lực đỉnh cấp mà lại trung động hòa bình như vậy. Giang Thái Huyền sắc mặt khó coi, lần này xem như lãn tự tìm sỉ nhục rồi. Trong đó lâm thần còn chỉ đích danh hắn mà chào cúng. Thần ma đạo tràng sau chỉ là một cái phòng thuốc nho nhỏ sắp lụi bại mà thôi. Còn chúng tưởng rằng trong tay có một tên huyết mạch đỉnh cấp còn chưa phát triển hoàn toàn thì đã được xem là thế lực đỉnh cấp rồi à. Giang Thái Huyền thế giới này cũng không đơn giản như là người nghĩ đâu. Giang Thái Huyền đáp lại một câu, thần ma đạo tràng ta khinh thường nịnh bợ bất luận kẻ nào. Bái phòng hội lính đánh thuê chỉ là để hợp tác mà thôi. Nếu đã không nguyện ý thì bọn chàng chủ cũng không bắt buộc. hả? Để xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Lâm thần cười lạnh. Giang Thái Huyền không tiếp tục trả lời nữa. chuyện hợp tác vốn là cả hai bên đều có lợi, chứ không phải ôm đùi nịnh nọt gì đó. Lại nói hội lính đánh thuê này cũng không khôn khéo chút nào. Một khi thần ma đạo tràng bỏ ra danh ký, bồi dưỡng được vô số cường giả vô địch thiên hạ thì hắn phụ trách cho thuê cường giả Hội lính đánh thuê sẽ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ. Đến lúc đó thì cho ai thuê, con không phải là do hội lính đánh thuê quyết định hay sao. Đáng tiếc chính là hội lính đánh thuê lại không nhìn rõ điểm ấy, cũng không hiểu rõ được chiến lược thực sự của hắn. Người duy nhất hiểu rõ là trường chấp sự, thì lại nghe theo chỉ thị của hội lính đánh thuê, mà tránh tránh né né, mập mờ chuyện hợp tác cùng với hắn. Còn kẻ hội viên thế sao? Có cầm về không? Giang tái huyền nhìn về phía mập mạp, Đang vác theo cái khuôn mặt yêu thương. Và ngồi xuống bên cạnh. Tây muôn mập mạp. Moi moi tìm trong ngực. Rồi lấy ra một tấm thẻ đen. Lúc rời đi thì trường chấp sự lại nhét vào người ta. sắc mặt của Giang Thái Huyền dễ coi một chút. Cười lạnh nói. Hôm nay hắn đã trả lại thẻ hội viên. Thì mong về sau hắn đừng hối hận. Được rồi. Đi ngủ đi. Nếu ngươi không muốn trở về. Thì ngủ luôn là đạo tràng. Giang Thái Huyền tâm tỉnh không tốt. Nên trực tiếp tiến vào đạo tràng. Tây môn mập mạc vừa vội vàng đuổi theo, lại vừa thấp thỏm liếc lại phía sau, sợ cái vị cô nương tuyệt thế thì nở kia, sẽ đuổi theo. Đêm khuya dần, tây môn mập mạp vô tâm vô phế ngủ tiếp đi, còn Giang Thái Huyền thì đặng quanh chân tu luyện, hắn vận chuyển thần ma tổ kinh, chậm rãi luyện hóa nguyên lực trong cơ thể. Tiểu thư, người đi như thế, liệu có ổn không? Tiểu thư của ta ơi, ta đã lề lết những mấy dặm đường rồi. Người thương xót buông tha cho ta một con đường sống có được không? Tiểu thư, sao người không nói gì vậy? Vãi, người ngủ tiếp đi rồi à? Đang trong cơn mơ mảng, tê môn mập mạp bỗng nghe thấy một âm thanh quen quen. Hắn trở mình định tiếp tục vỗ về giấc ngủ, thì có một câu nói vang lên khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiểu thư, lang quân như ý của người đã tìm được rồi. lang quân như ý, Tây môn mập mạp giật nảy mình, hoạch một cái bỏ dậy với tốc độ cực nhanh. Thân thủ linh hoạt đến mức, nếu là chính cấp võ đạo mà trông thấy cũng phải mặc cảm. Làng quần như ý của ta sau, nơi này chính là thần ma đạo tràng à. Âm thanh dịu dàng như là nước lại mang theo một tia mềm mại đầy e thẹn. Nếu chỉ nghe âm thanh thì đủ khiến xương cốt của đám làm nhân phải nhũn ra. Giang Thái Huyền cũng tỉnh lại, hơn nửa đêm rồi mà vẫn có người đến sau. Huyền ca, các mặt tê môn mập mạp trắng bạch, âm thanh run lầy bẩy. Không phải đấy chứ. Giang Thái Huyền suy đoán một chút liền câu mẻ nói. Âm thanh này thật là dễ nghe. Hẳn phải là một vị giai nhân. Mẹ kiếp. Xem như ta chưa nói gì. Anh. Một đống thịt xuất hiện, chắn ngang ngay cửa vào. Hai mắt của Giang Thái Huyền xám chút nữa thì mù luôn. Cửa của thần ma đạo chàng mặc dù không thay đổi gì sau lần cải tạo trước. Nhưng đảm bảo là 100%. Người bình thường đi ngang đi dọc kiểu gì cũng có thể ra vào thoải mái. Loại hình thiệt viên. À, thịt viên như tây môn mập mạp cũng có thể dễ dàng ra vào cơ mà. Thế nhưng người trước mắt này chỉ cần dùng một bộ phận cơ thể đã có thể chặn lại toàn bộ cánh cửa, thật đến mức mà gió thổi không lọt. Tây môn lang quân, vẫn là âm thanh dịu dàng như nước khiến người ta mềm nhũng xương cốt như lúc nãy. Chỉ khác là lần này nó được phát ra từ một cái đống thịt. Ôi mẹ ơi! Cặp mắt của tây môn mập mạp đảo một cái bất tỉnh luôn tại chỗ. Mập mạp! Giang Thái Huyền lay lay tay môn mập mạc vài cái cho có lẽ, rồi rất trượng nghĩa mà buông tha cho hắn tiếp tục bất tỉnh. Với tình huống hiện tại thì có thể bất tỉnh cũng là một loại hạnh phúc. Hắn hò khan nói, ai vậy? Nửa đêm nửa hôm còn quấy nhiễu mộng đẹp của người khác. Người là ai? Nơi này không phải là thần mà đạo tràng sau. Đống thịt nọ lùi lại mấy bước, để lộ cửa ra, cho Giang Thái Huyền có thể đi ra ngoài. Giang Thái Huyền ra khỏi đạo tràng thì thấy là có hai người. Một người là nam tử đang độ thanh niên trai trắng, nhưng giờ phút này lại quỳ lê lết sắc mặt trắng bạch, á miệng thở hồn hèn, mà người kia thì có vẻ như đang ngồi. Giang Thái Huyền không biết là y đang ngồi hay đứng, bởi vì một đống thịt đồ sộ, cải dài trên mặt đất như vậy thì rất khó mà thấy được cặp chân của nàng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.